Thanh âm của hắn trở nên càng thêm âm lãnh, ánh mắt càng thêm tàn nhẫn, lấy trộm triệu kim cương xây truyền tội danh, hẳn đủ các ngươi tại các ngươi ngồi cách 10 năm 8 năm rồi, không đủ liền lại thêm. Đúng ở trong nhà này, hắn muốn cho ai sắp xếp cái tội danh, dùng điểm tâm, cái kia là chuyện dễ dàng. Người nam kia đầu bếp sợ đến hướng trên đất quỳ một cái, ta thật không có. Nữ đầu bếp ngây ngẩn. Cố niệm thâm xem trước nam kia đầu bíp, sau đó dương mắt nhìn nữ đầu bíp. Phát hiện biểu tình trên mặt nàng có biến hóa, hắn đôi mắt nguy hiểm hiếp lại còn không nói sao. Nữ đầu bíp sợ đến chân run lên cũng phù phù quỳ xuống, nàng cuối đầu không dám nhìn ánh mắt của cố niệm thâm thanh âm run rẩy nói. Thiếu gia, ta không biết có phải hay không là trước tịch tiểu thư lấy tới cái kia dương sữa bò, nói là thiếu phu nhân thích uống. Sau đó thiếu phu nhân những ngày qua uống đều là cái đó sữa bò. Nghe vậy, dì chu đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nàng cau mày hoài nghi hỏi cái kia nữ đầu bếp chuyện này ngươi tại sao không có nói ta. Nàng gầm lên, nổi giận lên liền lâm ý thiện đều có chút kinh ngạc. Thật không nghĩ tới như thế hòa ác có thể treo chọc dì chu lại cũng có nghiêm túc như vậy một mặt còn rất uy nghiêm đem cái kia nữ đầu bép sợ đến sau này co rụt lại. "Gì Chu Hoài Nghi, để cho Cố Niệm Thâm cũng hít mắt một cái. Ta, ta." Nữ đầu bép lắp ba lắp bắp, sợ đến nói đều không nói ra được. Cố Niệm Thâm ngữ khí bình tĩnh lại, "Cái kia sữa bò còn nữa không?" Nữ đầu bép lắc đầu, "Sữa bò hôm nay cuối cùng một hộp, thiếu phu nhân uống xong." Nói lấy nàng quỳ hướng trước mặt cố niệm thâm đi, đưa tay muôn ôm hắn chân cầu hắn thiếu gia ngươi không muốn đưa ta đi ngồi tù. Ta thật sự không biết, ta nghĩ thầm tịch tiểu thư là trong nhà người quen khách quen cho nên không suy nghĩ nhiều. Cố niệm thâm nhấc chân đưa nàng đá văng ra thu thập đồ đạc của ngươi cút đi. Sau đó hắn đứng lên đi lên lầu. Nữ đầu bíp đứng dậy đi theo sau lưng hắn thiếu gia ngươi không tiến ta đi ngồi tù đi. Cố niệm thâm, cút! nữ đầu bíp còn muốn cùng phía sau cố niệm thâm cầu xin tha thứ, dì chu tiến lên nắm lấy cánh tay của nàng, đem nàng kéo lại rồi, còn không mau đi. Nàng bắt chuyện người đến, đem nữ đầu bíp cho cứng sắn kéo đi rồi. Sau đó lão nhân gia nàng lại đuổi theo lên cố niệm thâm, niệm thâm, hạ hạ hẳn là sẽ không làm loại chuyện này đi. Cố niệm thâm dừng bước lại quý đầu nhìn đứng ở hắn phía dưới hai cái ngớp thang gì chu, lạnh lùng hỏi. Biết không, gì chu mặc rồi cũng mất sức lực cho tịch hạ khai thác. Dù sao hại chuyện của công ty Lâm Ý Thiển mới vừa mới qua đi. Áp như vậy độc sự tình đều có thể làm được cho Lâm Ý Thiển xuống thuốc ngừa thai thật sự không coi vào đâu. gì chu không có lại theo cố niệm thâm lên lầu. Cố niệm thâm đến lầu hai, Lâm Ý Thiển theo góc tối hiện thân đi ra, nàng ánh mắt đơn thuần nhìn lấy cố niệm thâm. Không nói lời nào, chờ hắn mở miệng. Cố niệm thâm nâng lên một cái tay đặt ở trên đầu của Lâm Ý Thiển nhẹ nhàng xoa xoa, ta sẽ bảo vệ ngươi. Lâm Ý Thiển ra vẻ chua chát hỏi. Ngươi cam lòng. Hắn đối với tịch hạ coi như không phải là tình yêu cũng hầu như là có một điểm gì đó tình cảm đi hoặc là thân tình hoặc là hữu nghị nàng cái vấn đề này hỏi cố niệm thâm rất bất mãn ngón tay tại trên ướp của nàng nặng nề bắn một cái thật tốt dưỡng sinh thể cho lão tử sinh con a lâm ý thiển bị đau tay che lấy bị đạn địa phương cau mày thở phi phò trở về cố niệm thâm phi ta mới không cho ngươi sinh tìm cuộc sống khác đi đã sớm cho hắn sinh rồi hắn không để ý qua chưa từng hỏi Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 872 Mang thai 10 tháng, ngươi muốn chịu được nhàm chán hay Hiện đang cho hắn mang về, hắn còn đủ loại dép bỏ Đi Cố niệm thâm bỗng nhiên nắm tay Lâm Ý Thiển Đem nàng hướng căn phòng kéo Xuất ruột xuất. Lâm Ý Thiển không biết hắn muốn đi làm gì, đi chỗ nào à? Cố niệm thâm vừa đi vừa nói. Ta quyết định sau đó hai ta ngày đêm thi công tranh thủ điểm tâm sáng hoàn thành tạo người kế hoạch. Lâm Ý Thiển im lặng nhìn lấy sau ớp của nam nhân, mặc cho hắn đem nàng kéo vào phòng, sau đó nàng không nhanh không chậm nói. Mang thai 10 tháng trong thời gian này ngươi ước chừng phải chịu được nhàm chán nha nói xong nàng buồn cười nhìn lấy cố niệm thâm, đã đoán được hắn sẽ có cái gì phản ảnh. cố niệm thâm bước chân bỗng nhiên dừng lại, lâm ý thiền ra vẻ hiếu kỳ, làm sao không đi? cố niệm thâm buông ta của nàng ra, thâm trầm lo khan hai tiếng, sau đó nói: ta muốn hài tử hay là trước chậm một chút, chúng ta còn trẻ. nàng liền biết, lâm ý thiền phúc suy nở nụ cười, lão công thật đáng yêu. Tống thường văn cây này hoa trong sân hoa cỏ cỏ đều bị cố niệm thâm cho súc trồng rất nhiều cây ăn quả. Mặc dù nhưng mùa này không thích hợp trồng cây ăn quả, nhưng hắn vẫn là trồng. Loại không sống cứ tiếp tục loại. Bảng số xe phân biệt hệ thống phân biệt ra cố niệm thâm bảng số xe, xe tiến vào sân nhỏ, hắn một cước chân ra đến cánh cửa. Dừng xe, mở ra dây đai an toàn, mở cửa xuống xe. Một loạt động tác, làm liền một mạch. Hồng Di ở trong phòng nghe được âm thanh xe ra đón, nhìn thấy cố niệm thâm, nàng cười chào hỏi, niệm thâm tới rồi. Nàng ngăn cản ở cửa, cố niệm thâm đẩy ra nàng theo bên người nàng đi tới, không để ý tới nàng. Bước chân hắn trực tiếp hướng lầu hai đi, người tới rất hiển nhiên bất thiện. Tống Thường Văn cũng mới vừa trở lại, lão tứ đi nhà để xe dừng xe lại. Vào cửa vừa vặn bắt được cố niệm thâm lên lầu cuối cùng một vết thân ảnh. Hắn không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra, hắn tò mò hỏi Hồng Di thế nào. Hồng Di lắc đầu, ta cũng không biết cảm giác có đại sự sắp xảy ra. Nói lấy nàng hướng hướng thang lầu đi, lão tứ cũng đuổi sát theo. Cố niệm thâm đến lầu hai trực tiếp gõ cửa phòng của tịch hạ. Tịch hạ mở cửa, nhìn thấy hắn, vô cùng mừng rỡ. Nguyên bản ảm đạm ánh mắt đột nhiên có màu sắc. Nàng cười kêu cú niệm thâm, niệm thâm. Một cái, sâu, chữ còn không có phát âm hoàn toàn, cổ liền cú niệm thâm cho bóp. Cú niệm thâm sắc mặt âm trầm đáng sợ, Tịch Hạ sợ đến trợn mắt nhìn cặp mắt, Hoàng sợ nhìn lấy hắn. Niệm, niệm. Cú niệm thâm càng bóp càng dùng sức, Tịch Hạ cổ họng từng chút âm thanh đều không phát ra được. Lão Tứ cùng Hồng Di đi lên thấy một màn như vậy, rõ sợ, niệm thâm ngươi làm cái gì chứ? Mau buông tay. Lão Tứ trực tiếp tới muốn kéo cố niệm thâm. Cố niệm thâm một cái mắt lạnh quét về phía hắn, tay hắn lại rụt trở về. Hắn nhìn một chút thịt hạ, mặt đều tím bầm. Ánh mắt của cố niệm thâm không có ở trên mặt lão Tứ dừng lại. Hắn lại trởn mắt nhìn tịch hạ chán ghét trí cực bộ dáng tịch hạ ta hiện tại liền rất rõ ràng nói cho ngươi biết. Lâm ý thiện là ta muốn từ nhỏ yêu đến già nữ nhân, ngươi những thủ đoạn đê hèn kia chỉ sẽ để cho ta càng thêm chán ghét ngươi. Tịch hạ nghe vậy, so với giờ phút này bị bấm cổ còn khó chịu hơn. Nàng trởn mắt lắc đầu, cổ họng từng chút âm thanh đều không phát ra được. Một đôi tay nắm cố niệm thâm mắt lấy cổ nàng tay cổ tay Cũng mất khí lực Lúc này Tống Thường văn theo trong thư phòng đi ra rồi Nhìn thấy một màn kia Nàng chừng mắt một cái cố niệm thâm Ngươi đây là làm cái gì Nàng vội vàng nói bên cạnh cố niệm thâm Đem tay của hắn cho đẩy ra rồi Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 873 Sống chính là vì nhìn lâm ý thiển té một Tịch hạ sợ đến hai chân đều mềm nhũn hướng trên đất một tê liệt Hồng Di cùng lão tứ vội vàng đi tới diều nàng Cố niệm thâm hất tay của Tống Thường Văn ra đối với nàng gầm lên Nàng ở trong đồ ăn uống của con dâu ngươi thả thuốc ngừa thai Nghe vậy, tại chỗ mấy người, bao gồm chính tịch hạ, đều một mặt khiếp sợ. tống thường văn trừng hai mắt, ánh mắt chậm rãi hướng tịch hạ bên kia nhìn, hạ hạ. So với biết lâm thì là nàng ở sau lưng hãm hại thời điểm còn khiếp sợ, còn cảm thấy không tưởng tượng nổi, còn đau lòng. Tịch hạ biết tống thường văn là tin tưởng lời nói của cố niệm thâm, nàng há miệng khẩn trương lắc đầu phủ nhận, ta không có. Trong miệng nàng còn không ngừng lặp lại phủ nhận, ta thật không có, ta không có. Nàng hai tay viện không cửa, cố gắng bò dậy, bước chân lảo đảo hướng trước mặt Tống Thường Văn đi. Muốn kéo cánh tay của Tống Thường Văn. Cố niệm thâm nắm nàng một cái cánh tay, vừa tàn nhẫn đẩy ra, phòng bếp người đều chỉ ra ngươi rồi. Tịch hạ đụng vào trên tường, sắc mặt tái nhợt, há miệng thở hổn hển đều rất khó khăn bộ ráng. Nàng làm giải phẫu mới không bao lâu thân thể vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục tốt. Tống Thường Văn lo lắng thân thể của nàng, nàng không dám lại để cho cố niệm thâm tự mình ép tịch hạ rồi, vì vậy chủ động đến trước mặt tịch hạ, rất nghiêm túc rất nghiêm túc nhìn lấy nàng, hạ hạ ngươi thật sự làm. Nàng đối với tịch hạ, vẫn là ôm lấy một chút hy vọng nàng không dám đối với nàng hoàn toàn thất vọng bởi vì nàng hiểu rõ tính cách của mình một khi hoàn toàn thất vọng như vậy thì tương đương với buông tha không không phải là ta ta không có tịch hạ lắc đầu khẩn trương có chút lời nói không mạch lạc nàng lại nhìn lấy ố niệm thâm niệm thâm ta chưa từng làm thật không phải là ta nhất định là lâm ý thiện hãm hại ta bỗng nhiên nghĩ tới chỗ này Nàng đưa tay, nắm lấy cánh tay của Tống Thường Văn, thân thể run rẩy lời hại. Trên mặt cùng môi cũng không có huyết sắc. Nghe vậy, không đợi Ú Niệm Thâm có phản ứng gì, Tống Thường Văn mở miệng trước, nàng hãm hại ngươi. Giọng hoàn toàn không tin. Không nói trước chuyện này rốt cuộc có phải là Tịch Hạ làm hay không, vốn lấy nàng đối với Lâm Ý Thiền tính cách kia phân tích cùng hiểu rõ, tuyệt đối không phải là Lâm Ý Thiền làm. Nếu như nàng nghĩ muốn trả thù tịch hạ trực tiếp đem nàng đưa đi cục cảnh sát liền tốt rồi, không cần phải uống thuốc ngừa thai tới tổn thương thân thể của mình. Mặc dù nàng cho tới nay không quá nguyện ý thừa nhận nàng người con dâu này, nhưng nàng phải thừa nhận nàng dương quang. Dù sao cũng là quan sát nàng lớn lên. Tịch hạ biết tống thường văn cái này là không tin nàng, nàng rất thất vọng, cũng rất tuyệt vọng, a di ngươi không tin ta. Trong mắt nàng trong nháy mắt chứa đầy nước mắt. Cắn môi, môi đều cắn bể chảy máu. Rất hợp không cam lòng xuôi ngược. Tống thường văn đối với nàng cũng vậy yêu cùng bất đắc dĩ. Nàng tự trách than thở, hạ hạ, là lỗi của A-di, không có đem ngươi tốt hơn. Nàng vừa nói vừa giúp tịch hạ chỉnh làm tóc, động tác nhẹ nhàng rất ôn nhu, Ta chưa từng làm là lâm ý thiện hãm hại ta. Tịch hạ còn chưa thừa nhận nàng cho lâm ý thiển xuống thuốc ngừa thai. Quật cường ánh mắt càng ngày càng hận. Tống thường văn không để ý đến nàng phủ nhận, giọng nói của nàng như cũ rất bất đắc dĩ. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi ngay tại nhà thật tốt dưỡng sinh thể đi qua mấy ngày ta tự mình đưa ngươi xuất ngoại. A gì ngươi cũng không tin ta. Tịch hạ còn không hết hy vọng. Giống như là đang làm sao cùng giải rùa cho bọn họ với nhau tranh thủ hy vọng cuối cùng. Nhưng là lâm thị sự tình mới vừa phát sinh cố niệm thâm mà nói tống thường văn căn bản không cần thiết xem xét. Bất kể có phải hay không là đều không trọng yếu, đã có qua một lần, lần này sẽ không lại cho giao phó, khẳng định là không được. Hôn an, sở căng đan lão ông. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 874 Sống chính là vì nhìn lâm ý thiện ngã nhào hay Tống Thường Văn không trả lời thẳng tịch hạ vấn đề Ta cùng ngươi từng nói buôn xuống không có khó như thế Ngươi tại sao liền không nghe ta Lời nàng nói cũng chẳng khác nào cho đáp án Tịch hạ tâm tình đột nhiên mất khống chế Hai tay đẩy ra tống thường văn chuyện này không phải là ta làm, không phải là ta làm. Trên chân nàng mang dép, hướng hướng thang lầu chạy. Chạy mấy bước, dép liền rớt một cái, nàng không có mặt thêm vào, liền thật nhanh chạy nhanh xuống lầu dưới. Tống thường văn sợ nàng làm chuyện điên rồ, đi theo phía sau đuổi theo, hạ hạ. Xuống thang thời điểm, dưới chân nàng sơ ý một chút, gơ, hơ, a, b, rồi nàng đau khom người. Lão tứ chuẩn bị rìu nàng, nàng vội vàng đối với lão tứ nói. Đi xem hạ hạ, ổn định tâm tình của nàng. Lúc này cố niệm thâm cũng tới rồi. Lão tứ yên tâm đem tống thường văn giao cho cố niệm thâm, sau đó hắn đi đuổi theo tịch hạ. Tịch hạ chạy tới ngoài cửa, nhìn lấy trơ chuỗi sân nhỏ, mấy viên cây ăn quả giống như là đâm vào tim của nàng. Nàng biết, những thứ này đều là cố niệm thâm vì lâm ý thiện chồng. Vì đòi lâm ý thiện vui vẻ trồng Nàng không cam lòng, không cam lòng Tịch hạ giống như điên rồi Đem trong sân mới vừa trồng cây ăn quả từng cây nhổ lên Bình thường nhìn như nhô nhược vô lực Giờ phút này lại tràn đầy sức mạnh Lão tứ đi qua ôm lấy nàng Hạ hạ, hạ hạ ngươi nghe tứ thúc nói Hắn dám đem tịch hạ đè lại Khống chế cử động của nàng Sau đó nhỏ giọng an ủi nàng, tứ thúc nói sẽ giúp ngươi, ngươi không nên như vậy, thân thể của mình không cần. Tịch hạ tâm tình kích động đi qua, từ từ bình phục lại, thân thể còn run rẩy lợi hại. Nàng cặp mắt nhìn lên trước mắt sang trọng biệt thự, đèn đuốc sáng choan. Có thể trong lòng của nàng nhưng là lạnh không cảm giác được chút nhiệt độ nào. Nàng cười lạnh, nói cái gì coi ta là con gái ruột, đến thời khắc mấu chốt, còn chưa phải là lịch. Lão tứ biết nàng đây là đang châm chọc Tống Thường Văn, hắn tự nhiên là không cho phép, "Hạ hạ, ngươi không thể nói như vậy, ngươi gì văn, nàng đối với ngươi như vậy, ngươi không biết. Ngươi làm sao có thể nói như vậy?" Tịch Hạ biết lão tứ đối với Tống Thường Văn là khăng khăng một mực, nàng không dám rồi trực tiếp nói Tống Thường Văn không phải. Nàng ủy khuất khóc nói, "Tứ thúc, A-di bất quá là bởi vì ta cha mẹ cứu nàng còn cha mẹ ta mệnh mà thôi. Nàng nói như vậy, lão tứ còn chưa đồng ý, nàng là thật sự đối với ngươi tốt, mấy người các ngươi hài tử cùng nhau lớn lên, nàng đem tất cả mẹ yêu đều cho một mình ngươi, dai dai từ nhỏ đến lớn là như thế nào, ngươi không thấy được sao. Tịch hạ không dám cùng lão tứ mạnh miệng. Nàng đầu khoác lên trên bả vai của lão tứ. Díu dít khóc lên tiếng, tứ thúc thật không phải là ta, không phải là ta làm. Nói lấy nàng lại ngẩng đầu lên, lệ rơi đầy mặt nhìn lấy lão tứ, ngươi phải tin tưởng ta chuyện này thật không phải là ta làm, ta căn bản cũng không nhận ra người của phòng biết bọn họ, là lâm ý thiện hãm hại ta, nàng muốn chỉnh chết ta. Nàng kích động nắm lấy cánh tay của lão tứ. Ánh mắt khát vọng. Khát vọng có người có thể tin tưởng nàng, có người có thể đứng ở nàng bên này. Lão tứ gật đầu, tứ thúc tin tưởng ngươi. Nói lấy hắn tự tay giúp tịch hạ xoa xoa nước mắt. Tịch hạ nghe vậy, kích động lại khóc, chính nàng lấy sống bàn tay xoa xuống ánh mắt. Sau đó nhỏ giọng nức nở nói. Ngươi phải giúp ta báo thù, nhất định muốn hung hãn mà trả thù nàng. Ta sống chính là muốn nhìn thấy nàng làm sao ngã nhào, nếu không ta còn không bằng chết đi coi như xong rồi. Nàng muốn ôm lấy phải chết tâm cùng lâm ý thiền đấu. Lão tứ cao mày, nhẹ dọn trách cứ nàng, đứa nhỏ ngốc, nói bậy gì đấy, ngươi nói hết thầy ta tất cả an bài xong, bất quá tứ thúc vẫn là phải khuyên ngươi, suốt ngoài sau hảo hảo tính tâm, đem niệm thâm quên. Bốn chương, mấy ngày nay ta sẽ không ngừng cầu, không sai. Chính là vì tiền ha ha ha. Bổn chương chương khu đánh giá suốt ra 10 cái năm. Hai tiền mặt ba tiền lì xì, điều kiện. Tháng này đầu cùng phiếu đề cử, chụp chụp. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 875. Chứ ngươi không người có thể khi dễ đến ta một. Quên mất. Tịch hạ câu môi cười rất thê lương, làm sao quên. Nhiều năm như vậy, cố niệm thâm ở trong lòng của nàng đã viêm rất sâu rất sâu căn trừ phi mới vỡ vụn, người mất. Nếu không mãi mãi cũng không thể quên được. Nàng cắn răng trong mắt lói lên một đạo tàn nhẫn ánh sáng, ta muốn xem cố niệm thâm thay lòng, ta muốn xem lâm ý thiện cũng thử một chút mất đi thống khổ. Cố niệm thâm đem Tống Thường Văn đỡ đến căn phòng để cho nàng dựa vào ở trên giường. Tống Thường Văn cho lão tứ gọi điện thoại, nói ổn định, nàng mới yên tâm. Cố niệm thâm tựa vào đối diện giường tivi tủ cao lên, Tống Thường Văn tức giận nhìn lấy hắn. Lâm Thị sự tình vẫn chưa xong an toàn đi qua, hạ hạ là quả quyết không dám lại vào lúc này đối với Lâm Ý Thiển làm gì, ngươi liền tin một cách người giúp việc lời của một bên liền kết luận là hạ hạ làm. Nàng mới cuối cùng vẫn là không muốn tin tưởng tịch hạ làm nhiều chuyện như vậy. Cố niệm thâm nhíu mày hỏi ngược lại, có trọng yếu không? Tống Thường Văn biết tâm tư của hắn, ta biết, ngươi là vừa vặn muốn mượn cơ hội cho Lâm Ý Thiển ra lần trước khí. U niệm thâm không có phủ nhận, sắc mặt hắn chợt lạnh, nếu như không phải là cha mẹ của nàng, nàng chết 10 ngàn lần cũng không đủ. Lâm Ý Thiển bởi vì sự kiện kia bị tổn thương, là hắn cả đời này đau. Tống Thường văn than thở, ngươi chúng Lâm Ý Thiển độc gì? Nàng hiện tại cũng là không thể làm gì. Vốn là đứa con trai này, cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lời nàng nói. Cố niệm thâm rất đúng đắn trở về Tống Thường Văn hai chữ tình độc. Tống Thường Văn nói, ta sẽ đem hạ hạ đưa ra nước ngoài, sau đó sẽ không để cho nàng sinh thêm sự cố rồi. Những chuyện này dùm ben lên tịch hạ cũng không khả năng lại quốc nội tại cố niệm thâm cùng dưới mí mắt của lâm ý thiện đời tiếp rồi. Cố niệm thâm biết Tống Thường Văn đây là tại đảm bảo tịch hạ, hắn lạnh lùng nói chờ phi ngươi cùng nàng đức đoạn mất tất cả qua lại. Tống Thường Văn cau mày, ngươi còn muốn ta cùng với nàng đức đoạn mất tất cả qua lại. Một bộ cách này căn bản không thể nào bộ dáng. Cố Niệm Thâm sắc mặt lãnh khốc, đây là ta cho nàng đại độ nhất tha thứ. Một chút chỗ thương lượng cũng không có. Tống Thường Văn cầm lên một cái gối, dùng sức hướng Cố Niệm Thâm đập tới Cố Niệm Thâm, ngươi muốn ép mẹ ngươi làm người vong ăn phụ nghĩa. Cố niệm thâm không có tránh, gối đập chúng chân của hắn. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, hai mắt nhìn lấy Tống Thường Văn nói. Ừ không phải là ngươi như vậy báo. Những chuyện này đi ra Tống Thường Văn cũng không nói quái cách nào, nhất định muốn thiên vị cách nào. Nàng chẳng qua là tự trách cảm thấy thật có lỗi với tịch hạ cha mẹ, ta muốn lấy gì trả mệnh cha mẹ của nàng. Đem tới xuống đất. Ta muốn như thế nào mới có thể cùng cha mẹ của nàng giao phó? Cố niệm thâm mặt không biểu tình trở về nàng, không có dưới đất chết liền thành một cái màu xám. Ta đến lúc đó nói không chừng liền cho ngươi giải vào trong đại dương, bị nước làm tan cho nên ngươi suy nghĩ nhiều. Tống Thường Văn Con bất hiếu, nàng thế nào như vậy một cái nghịch tử? Nàng trợn mắt nhìn cố niệm thâm, một hồi lâu cố niệm thâm cong môi toát miệng. Lộ ra chỉnh tề sang trắng Tống thường văn cũng không băng bó ở Tức giận nở nụ cười Cố niệm thâm bước chân đi tới trước mặt Tống thường văn cầm lên ly nước của nàng Cho nàng đi máy nước uống bên kia rót ly nước thả trên tủ đầu giường Ta đi rồi Nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi Hắn xoay người muốn đi Tống thường văn kêu hắn lại Ngươi đứng lại Cố niệm thâm nhị chân Tống thường văn nói Nếu như thuốc ngừa thai sự tình là thực sự, ngươi chính là phải cố gắng tra một chút, ta cảm thấy hạ hạ hẳn là sẽ không ngược gió gây án. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 876. Chứ ngươi không người có thể khi dễ đến ta hay. Dĩ nhiên muốn tra. Làm sao có thể không cha? Cố niệm thâm âm thanh lạnh vô cùng trở về tống thường văn một tiếng, hắn nhấc chân, sải bước rời đi. Cố niệm thâm về đến nhà, đều 10 giờ dưới, lâm ý thiện nghe được tiếng cửa mở, vén chăn lên xuống giường. Ngay đến ngoài cửa đi, nhìn thấy cố niệm thâm dựa vào ở trên ghế salon đang mở áo sơ mi nút thắt, nàng đi tới tại bên cạnh hắn ngồi xuống rồi, đưa tay giúp hắn giải. Cố niệm thâm dứt khoát thả tay xuống để cho Lâm Ý Thiện dạy. Lâm Ý Thiện nhìn lấy hắn hỏi. Ngươi đi tìm tịch hạ rồi hả? Chắc chắc dòng. Cố niệm thâm gật đầu ừ. Sau đó hắn gò má ánh mắt nhìn Lâm Ý Thiện. Lâm Ý Thiện không có nói nữa. Nghiêm túc đang cho hắn mở nút áo đẹp mắt tay. Ngón tay nhỏ dài nhỏ dài. móng tay làm trong suốt đào bột màu sắc. Nhìn qua rất thủy nhuận. Hiện lên nhàn nhạt ánh sáng. Cố niệm thâm nhìn lấy rất muốn bắt trong bàn tay, hắn giơ tay cầm, sau đó thả vào bên mép, hôn một cái. Thiện thiện, thật có lỗi với. Hắn nghiêng cổ, đầu khoác lên trên đầu của lâm ý thiện. Lâm ý thiện một cách tay khác đặt ở tay cố niệm thâm trên lưng nhẹ nhàng vuốt ve. Thật ra thì nội tâm đối với tịch hạ đã không có bao nhiêu hận bao nhiêu tâm tình bởi vì nàng cảm thấy tịch hạ đã chui vào một cái căn bản không ra được trong sừng châu. Nàng nhẹ nhàng nói. Mặc kệ quá trình thế nào cuối cùng ta giành được ngươi. Cố niệm thâm tặng người, nhìn lấy lâm ý thiện. Lâm ý thiện cũng nhìn lấy hắn, bốn mắt nhìn nhau trong đôi mắt có đối phương. Không như trong tưởng tượng như vậy tình tiết phức tạp, không có như thế nhiều kích động. Rất bình tĩnh rất bình tĩnh Bởi vì bọn họ nhìn như vậy với nhau Lại cảm thấy bọn họ vốn là hẳn là ở chung một chỗ Nhất định là ở chung với nhau Cho nên không có gì hay kinh ngạc thật kích động Tình cảm của bọn họ còn giống như là đang yêu cháy bỏng tình nhân Sống chung lại giống như là bao nhiêu năm lão phu vợ già một dạng tự nhiên Cố niệm thâm cười rồi Lâm ý thiện ngươi làm sao trực tiếp như vậy Mặt của hắn vẫn còn có điểm đỏ rồi. Lâm Ý Thiển cũng cười theo lên, nàng đưa tay gánh cố niệm thâm tầm tiểu nương tử ngươi xấu hổ rồi hả? Vô cùng trêu đùa tính. Cố niệm thâm thu mắt chuyển qua nguy hiểm quang từ trong mắt của hắn thoáng qua. Lâm Ý Thiển bắt được đã không còn kịp rồi, bị cố niệm thâm đụng ngã ép dưới thân thể. Nàng hai tay ôm ở chung một chỗ, thả vào trước ngực bản năng cuộn tròn thân thể, làm tự bảo vệ mình động tác. Cố niệm thâm nhìn lấy bỗng nhiên lại nghĩ đến lâm ý thiện ở nước ngoài năm năm này, hắn hỏi. Năm năm này một mình ngươi ở nước ngoài, có người hay không khi dễ ngươi? Lâm ý thiện lắc đầu, không người nào có thể khi dễ đến ta trừ ngươi. Cố niệm thâm cảm giác mình rất oan uổng, ta lúc trước cũng không từng khi dễ ngươi. Tên ngô ngốc này luôn nói hắn khi dễ nàng, có thể lúc đi học bọn họ đều chưa nói qua mấy câu nói. Hắn cách nào có cơ hội khi dễ nàng? Nếu như có thể khi dễ đến nàng, hắn cũng không muốn chờ tới bây giờ mới ôm được mỹ nhân về. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước nên chế tạo khi dễ cơ hội của nàng. Lâm ý tiện hừ lạnh, ngươi mỗi lần nhìn thấy ta đều mặt lạnh thật giống như ta thiếu ngươi mấy triệu cái kia đối với ta mà nói chính là khi dễ. Ta đây sau đó nhìn thấy ngươi đều như vậy. Cố niệm thâm nói lấy, nhích môi, lộ ra giày đặc răng trắng cười rất ti tiện, rất ti tiện. Lâm Ý Thiển tức giận lườm hắn một cái, xấu xí cự. Nàng quay mặt chỗ khác, cố niệm thâm thuần thế đem mặt dán vào nàng cổ, một cái tay đặt ở trước ngực Lâm Ý Thiển, hai ngón tay ở phía trên không đếm xỉa tới hoa. Hắn hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta có thể ở chung một chỗ. Lâm Ý Thiển lắc đầu, chưa hề nghĩ tới. Hôn An, Sở tăng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 877, Em vợ tới cửa một nàng nghĩ tới bọn họ ở chung một chỗ, nhưng không nghĩ qua bọn họ có thể ở chung một chỗ, cho nên Lâm Thiên Vạn gọi điện thoại cho nàng. Nói cố ra đưa ra điều kiện như vậy sau, nàng cảm giác giống như là đang nằm mơ. Cố niệm thâm ở bên tai nàng cảm ơn ngươi thời khắc mấu chốt không có kiêu ngạo, nếu không ta sợ ta thật sự sẽ mất lòng tin. Thật sự sẽ từ bỏ ý định, thật sự sẽ bỏ qua lâm ý thiện cả đời. Suy nghĩ, hai tay của hắn theo lâm ý thiện sau lưng vượt qua đi thật chặt ôm nàng. Lâm Ý Thiển biết hắn là chỉ đồng ý trở về nước cùng hắn chuyện kết hôn Nếu cố niệm thâm nhắc tới, nàng vừa vẫn đem trong lòng nghi hoặc cho tới nay cho hỏi lên Ông nội ngươi cho tới nay không phải là rất coi trọng tịch hạ sao, làm sao sẽ làm gì trúc để cho ngươi cưới ta Đây là nàng một mực không hiểu vấn đề Tại sao cố lão gia tử sẽ đưa ra như vậy kỳ lạ điều kiện ác không nói lão nhân gia hắn cùng bọn họ lâm gia căn bản không quá quen đi, liền nói lão gia tử người này, khi còn sống nhất sĩ diện rồi, nàng và tống thường lâm xuất ngoại, gây nhốn nháo. Lão nhân gia hắn thật chẳng lẽ giống như cố niệm giai nói như vậy, trước khi đi có chút hồ đồ, liền lập như vậy di chúc. còn là nói có rất máu chó tình tiết. Thật ra thì nàng là lão nhân gia hắn nhiều năm trước tình nhân cũ tôn nữ hoặc là cháu ngoại nữ Lâm ý thiện chính nghi ngờ suy đoán cố niệm thâm bỗng nhiên ở phía trên nàng toét miệng cười Ta làm trở về ông nội Lâm ý thiện khiếp sợ nhìn hắn chằm chằm Ngươi nói cái gì Nàng hai tay ôm lấy đầu của cố niệm thâm Cứng ép đem đầu của hắn cho nâng lên Hoài nghi nhìn lấy hắn Không dám xác định ý tứ của hắn Cố niệm thâm nói, chính là phải ngủ ý của ngươi. Hắn cúi đầu tắn cổ của lâm ý thiện, hung hăng hít một hơi. Trong đầu lâm ý thiện đã có đáp án, còn kém cố niệm thâm xác nhận, nàng yêu cầu thật sự là hắn nhận thức cố niệm thâm ngươi nói cho rõ ràng điểm. Nàng sớm liền cảm thấy di trúc kia không bình thường, không nghĩ tới thật đúng là không bình thường. Cố niệm thâm căn bản không để ý tới nàng, thế không thể đỡ tiến hành hắn trình tự. Trong phòng ngủ, lại là một đêm nhiều diễm phong cảnh. Luôn là lâm ý thiện mệt mỏi nằm xuống sáng ngày thứ hai không rời giường, cố niệm thâm mắt mở một cái, lại là thần thái sáng láng. Cho nên lâm ý thiện cảm thấy rất không công bằng tại sao hắn suốt lực, hắn còn không mệt mỏi. Tại sao nàng nằm hưởng thụ, mỗi lần xong chuyện nàng luôn là cả người bủn rủn vô lực. Nhìn lấy cố niệm thâm đổi lại sạch sẽ chỉnh tề áo sơ mi trắng, đen quần tây, lại nhân ma cầu dạng, nàng buông xuống giường. Cố niệm thâm cột chặt cuối cùng một viên áo sơ mi nút thắt, sau đó hướng trên tường dựa vào một chút, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy lâm ý thiện. Lão bà, ta muốn đi làm kiếm tiền nuôi ngươi rồi. Cười tặc cần ăn đòn. Lâm Ý Thiển cắn răng cút Tối nay nàng nhất định muốn cùng hắn chia phòng ngủ chơi bời hỏng việt Cố niệm thâm cười một tiếng Xoay người đi ra ngoài cửa Ra cửa Hắn từ trong túi lấy điện thoại di động ra Mở ra que chát cho Lâm Ý Thiển phát cái rõ ràng người Chụt chụt biểu tình Sau đó đem điện thoại di động nhét trở về trong túi quần Hai tay cũng cùng nhau nhét vào đi Đi xuống lầu dưới Mặt mày đều mang cười Niệm thâm ngươi rời giường Cố niệm thâm vừa tới lầu 1 Dì Chu nhận một cách điện thoại Thật giống như có chuyện gì muốn nói với hắn Hắn nhíu mày Dì Chu tay chỉ ngoài cửa chính nói với hắn Bên ngoài có đứa bé trai nói là tìm tiểu ý Nam Hải Tử Cố niệm thâm cau mày trong mắt lập tức lộ ra địch ý Nam Hải Tử Cái nào chó Nhật Lá gan lớn như vậy Lại dám tìm tới nhà hắn tới rồi Hôn an Sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 878 Em vợ tới cửa hay gì chú nói Ngô quản gia truyền lời tới Nói là em trai tiểu ý kêu răng mặt Nghe vậy Sắc mặt của cố niệm thâm trầm xuống để cho hắn đi. Hắn biết lâm ý thiển cùng giang mặt cảm tình. Lâm ý thiển nhìn thấy giang mặt tâm tình khẳng định rất phức tạp. Bởi vì bọn họ từ nhỏ đến lớn cơ hồ cùng chi em ruột. Quan hệ của bọn họ sẽ không tan vỡ. Nhưng cần thời gian tới để cho nàng đối mặt. Để cho nàng tiếp nhận. Đợi nàng ngày đó tự mình nghĩ thấy qua trong lòng lằn danh kia rồi. Nàng tự nhiên sẽ chủ động. Đó là em trai tiểu ý sao? Cố niệm thâm nói chuyện với gì Chu Gian Một người thanh niên xuất hiện tại cánh cửa gì Chu tay chỉ thanh niên hỏi Cố niệm thâm ánh mắt nhìn đi qua Trong ấn tượng giang mặt còn là một cái nhịp ngầm thiếu niên Đã từng dùng mang lửa ná đốt bọn họ Tiếng anh lão sư phơi nắng ở bên ngoài chăn Thiếu chút nữa dẫn phát một trận hỏa hoạn Là lâm ý thiền hỗ trợ nghĩ biện pháp giải quyết Lần trước thấy giang mặt Là tại Lâm Ý Thiển 20 tuổi sinh nhật ngày ấy, hắn một lần nữa đến Lâm ra cánh cửa, đụng phải giang mặt. Hai người còn nói rồi, giang mặt hỏi hắn làm sao ở nơi nào. Hắn mất hồn mất vía nói hắn đi ngang qua. Thời điểm đó giang mặt còn không có cao như thế, như cũ một mặt ngây thơ, mới qua 3 năm mà thôi, hắn đã lớn lên bộ dáng của nam nhân rồi. Anh vẽ... Cố niệm thâm chính nhìn chầm chầm giang mặt quan sát tỉ mỉ, giang mặt bỗng nhiên kêu hắn. Nghe được tiếng kia, anh dễ, cố niệm thâm tâm hoa nộ phóng, so với một lần kia lâm vũ tình kêu hắn là anh dễ, tâm tình của hắn còn muốn thoải mái, còn muốn vui thích rất nhiều. Bởi vì lâm ý thiển cùng giang mặt quan hệ là vượt qua cùng lâm vũ tình, nàng coi giang mặt là em trai ruột, hiện tại lại đích xác là em trai ruột. Hắn là giang mặt hàng thật giá thật anh dễ cố niệm thâm suy nghĩ Hoàn toàn quên mới vừa rồi để cho dì chu đuổi giang mặt sự tình Nhàn nhạt đáp lại ừ vào đi Ngạch dì chu ngước mắt nhìn cố niệm thâm Trong đầu nghĩ mới vừa rồi không trả để cho ngô quản gia đem người đuổi đi sao Làm sao vào lúc này lại khiến người ta tiến vào Làm sao thái độ nói đổi liền đổi ngay Dì Chu vừa nghĩ vừa đi cho Giang mặt cầm giày. Giang mặt đổi dép, mỉm cười hướng trước mặt cố niệm thâm đi. Anh dễ, ta đến tìm chị ta, nàng còn không có thức dậy sao? Hỏi xong ánh mắt của hắn hướng lầu hai nhìn một chút. Cố niệm thâm hỏi ngược lại. Ngươi đến tìm nàng chuyện gì? Ta cho nàng mang theo lễ vật cho nàng đưa tới giang mặt nhếch lên trong tay xách bạch sắc túi ni lông bên trong đựng chắc là một cái hình vuông cái hộp cố niệm thâm liếc mắt một cái không có cụ thể hỏi là cái gì bước chân hắn hướng phòng ăn phương hướng đi giang mặt dừng tại chỗ ngẩng đầu nhìn lầu hai muốn lên đi tìm lâm ý thiền lúc này thang lầu lầu hai miệng ra hiện một cô gái thân ảnh giang mặt cho là lâm ý thiền nhìn một cách là cố niệm sai Hắn có chút như đưa đám. Cố niệm dai nhìn thấy Giang mặt cao mày quần áo không thái độ hoan nghênh, Giang mặt ngươi tới làm gì. Ngày đó đều đem nàng chỉ dâu cho làm khóc, không nhìn ra chỉ dâu không muốn gặp hắn sao. Giang mặt trở về giọng nói của cố niệm dai cũng không phải là rất hữu hảo, ta đến tìm chị ta. Bọn họ từng tại một trường học là có chút qua lại. Cố niệm dai xuống lầu đến trước mặt Giang mặt. Vĩnh miệng nói Chỉ dâu ngày hôm qua đều bị ngươi làm cho thương tâm chết rồi Ngươi còn tới tìm nàng Nói xong nàng hai tay chống nảnh Khí thế hung hăng Một bộ muốn đuổi người tư thí Gì chu thấy vậy Nhanh tới đây bình thường không khí Dai dai ngươi cùng em trai tiểu ý cũng nhận biết à Cố niệm dai nói Hai chúng ta là bạn học cũ Hắn ở trong trường học quấn chuyện ta đều biết Giang mặt lườm một cái, một bộ lười để ý nàng ngạo kiều dạng Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi dương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 879 Em vợ tới cửa ba Cố niệm sai nghĩ đến cái gì Lại dòng nhạo bán hỏi Giang mặt Đúng rồi Giang mặt Ngươi hai năm qua ở nước ngoài có hay không giao cho bạn gái Tây? Hỏi xong nàng đối với Giang mặc nhớ nhớ mày. Ta là đi học tập, lại không phải đi nói yêu thương. Giang mặc khóe miệng ôm lấy một vết xéo cợt. Ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi đối với học tập không có hứng thú à? Thành tích của cố niệm dai là từ nhỏ kém đến lớn. Hơn nữa còn là người người đều biết. Thành tích của nàng một lần trở thành trường học các học bá trò cười, mỗi lần thi xong, nàng thậm chí đều có thể chế tạo mấy trận đánh cuộc. Rất nhiều người đánh cược mấy ngày bài tập, đoán nàng thi toàn quốc ngược thứ mấy. Đối với cố niệm sai mà nói, ai cầm thành tích của nàng nói là, người đó chính là địch nhân. Nàng tức giận đánh trả giang mặt được nước cây gì, ngươi muốn không là suốt ngoại. Ta nhìn ngươi liền vẫn là nghề nghiệp học viện kỹ thuật đều không vào được, ta giàu gì cũng là thi đậu đại học A. Giang mặt gật đầu, vậy ngươi rất lợi hại. Hai người ngươi một câu ta một câu, rằng co, không kết thúc. Dì chu nhìn lấy một màn kia cười miệng to toét trẻ tuổi chính là được, còn có thể như vậy làm ổn. Lâm Ý Thiển vừa ra khỏi cửa phòng liền nghe được thanh âm thanh thúy kia của cố niệm dai, phân biệt độ đặc biệt cao. Đến gần cửa thang lầu, nàng mới nghe được âm thanh của Giang mặt bước chân hơi dừng lại một chút, tiếp theo sau đó đi phía trước. Nhìn thấy cái kia đang cùng cố niệm dai cãi và thanh niên quần áo trắng, mặc dù cao hơn trưởng thành, nhưng ở trong mắt nàng, vẫn có chút non nớt. Lúc trước hắn cũng rất ra thích cùng nữ hài tử cãi và cái gì kéo nữ hài tử đồ lót túi kẹp nữ hài tử tóc, cái gì tổn hại chuyện đều làm qua. Khi đó luôn có người đến trước mặt nàng khiếu nại, nói nhà ngươi giang mặt thì thế nào ra sao? Nàng luôn là trước người bảo đảm nói về nhà nhất định thật tốt giáo huấn, nhưng là đến trong nhà, nàng lại rất xấu để cho giang mặt đem khi dễ nữ hài tử sự tình làm cố sự một dạng nói cho nàng nghe. Hai người cười lớn ha <cười> ha. Không đi cùng Tống Thường Lâm cùng nhau làm bài tập mà nói, nàng liền sẽ cùng giang mặt cùng nhau làm bài tập. Giang Nguyệt Hương mỗi ngày tan học đều sẽ cho bọn họ làm đầu ngọt điểm tâm. Kỷ niệm đoạn phim không bị khống chế tại trong đầu của nàng chiếu lại. Tiểu ý xuống tới rồi. Cố niệm dai cùng Giang mặc cãi và không có phát hiện lâm ý thiện. Nghe được âm thanh của dì Chu, bọn họ mới phát hiện nàng. Tỷ. Giang mặc dương mắt nhìn thấy lâm ý thiện kích động nghênh đón. Hai người tại tàu thang trung ương đụng phải, lâm ý thiện dừng bước lại, gò má lạnh lùng nhìn lấy giang mặt, ngươi tới làm gì? Giang mặt không có bị nàng thái độ ảnh hưởng, tự mình cười nói. Ta mang cho ngươi lễ vật, ngươi lúc trước không phải là rất thích bảng hiệu này là giày chơi bóng sao, ta thức đêm cho ngươi cướp khoản hạn chế. Nói lấy hắn lấy ra trong tay sách túi, từ bên trong lấy ra một cái hộp hình chữ nhật. Là hộp đựng giày cố niệm thâm ở trong phòng ăn nghe được gì chu kêu tên của lâm ý thiển đi ra đúng dịp thấy giang mặt đem cái hộp lấy ra nhìn thấy hộp đường sầy lên logo, hắn nhếch miệng lên một vết hài lòng cười đó là hắn yêu thích vận động nhãn hiệu chính là lâm ý thiển lén lén mua giống như hắn cái kia tấm bảng hắn gật đầu một cái bỏ cho giang mặt một đạo ánh mắt thưởng thức nội tâm nói làm không tệ Nhìn từ điểm này, cái này em vợ đối với lão bà hắn đích xác là có lòng quan sát rất nhỏ bé. Lâm Ý Thiển nhìn thấy giày đầu tiên là kinh ngạc, sau đó có chút quấn, nàng cho là nàng cất chứa như thế nhiều bảng hiệu này giày, là một cách ai cũng không biết bí mật. Có thể rời à, hiện tại ai cũng biết rồi. Anh ta chỉ mang giày bóng dỗ bảng hiệu này, giày thể thao của hắn cũng tơ hồ đều là bảng hiệu này. Hôn an... Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Ông Từ truyện được chia sẻ tại website od.org Chương 880 Thấp 874 Chương em vợ tới cửa 4 Cố niệm sai bỗng nhiên nói Nàng cũng nhận ra cách đó dày bảng hiểu Lâm ý thiện đang có điểm lúc túng Cố niệm thâm lên tiếng Cũng là bởi vì nàng thích Cho nên ta mới yêu thích. Đây là Lâm Ý Thiển không nghĩ tới. Nàng kinh ngạc nhìn về phía cố niệm thâm. Cố niệm thâm đối với nàng hơi chớp mắt, tà mị trong mang theo một điểm nhỏ xấu. Lâm Ý Thiển cau mày, cái tên này không phải là muốn để cho nàng cảm động sao, nàng kia liền cảm giác động một cách đi. Nàng không lên tiếng, lấy điện thoại di động ra, mở ra cố niệm thâm que chat cho hắn phát cái rõ ràng người, chụp chụp, biểu tình. Phát xong nàng ánh mắt vừa nhìn về phía cố niệm thâm, nghiêng cổ, vẫn ung dung nhìn lấy hắn. Điện thoại di động trong túi của cố niệm thâm nhắc nhở que chát tin tức, hắn biết là lâm ý thiền lập tức lấy ra, thấy nàng gửi tới biểu tình. Hắn nhích mép lên trở về cái tin tức đi qua, lão công bồng không bồng. Lâm ý thiền cảm giác được điện thoại di động chấn động, biết là cố niệm thâm trở về tin tức, nàng không có nhìn. Thu tầm mắt lại, thu hồi nụ cười trên mặt, lại mặt không biểu tình đối với Giang Mặc, ta hiện tại không thích. Lãnh đạm trả lời Giang Mặc một câu, nàng tiếp tục xuống cầu thang. Giang Mặc xoay người, nhìn lấy Lâm Ý Thiện cái kia lạnh nhạt bóng lưng có chút thất vọng. Nhìn thấy Giang Mặc thất vọng, cố niệm giai đắc ý, chỉ đâu ta là một cái có bước cách, nàng chắc chắn sẽ không thu. Nói lấy, ánh mắt của nàng lại chuyển qua trên giày trong tay Giang Mặc. Một bộ rất miễn cưỡng giọng nói. Bất quá ngươi đưa cho ta mà nói, ta có thể mang liền nhận lấy tránh cho ngươi mang đến lại mang về mất mặt. Nghe vậy tất cả mọi người tại chỗ, bao gồm gì chú, khóe miệng cũng không có âm thanh co gắp hai cái. Làm người có thể cần thể diện một chút hay không? Nhất lại là một cô gái. Giang mặt cười lạnh trực tiếp dễu cợt lên, da mặt của ngươi là dùng để làm thành tường sao. Hắn từ nhỏ cùng lâm ý thiển cùng nhau lớn lên, cái gì đều là lâm ý thiển mang, lâm ý thiển dạy đột lưới trình độ có thể thấy được lốm đốm. Cái gì? Đây là mắng nàng ra mặt sầy ý tứ. Trong lòng cố niệm dai ngang một cái, mới phản ứng được sang mặt ý tứ, nàng chọc tức đưa tay chỉ hắn, bình thường trách trách hô hô, nhưng cãi nhau lúc mắng người liền từ nghèo toàn dựa vào âm thanh và khí thế thắng. Nàng kéo giọng lớn âm thanh nói Giang mặt ta cho ngươi biết Không mang theo như vậy tổn hại người Tức giận mặt đỏ dần, Nói lấy nàng đảo tròn mắt tử Lại nghĩ đến cái gì câu môi khinh thường dễu cợt nói Không phải là khi đó ngươi đuổi theo ta Ta cự tuyệt ngươi sao Về phần ngươi hận ta đến bây giờ sao Mãnh đoán Cố niệm thâm cùng lâm ý thiển nghe Xong lời của cố niệm dai Đều nhíu mày lên Kinh ngạc lại nghi hoặc, nghi ngờ hơn càng mộng bức vẫn là giang mặt tự mình, hắn phản phất nghe lầm ngón tay trước chỉ mình ta. Tiếng nói dừng lại, tay hắn lại chỉ cố niệm dai, đuổi theo ngươi. Một bầu ngươi đùa gì thế bộ dáng, Cố niệm dai hai tay ôm ngực, khí thế ngang dương nhìn lấy hắn, chẳng lẽ không đúng sao? Thanh âm của nàng cũng rất có niềm tin, bọn họ đều nói ngươi thích ta, còn cho ta viết thư tình. Cố niệm dai nói có mũi có ánh mắt, một chút nói láo vết tích cũng không nhìn ra được. Sông đầu tiên nghĩ tới chính là cùng cố niệm thâm còn có lâm ý thiện giải thích anh. Anh dễ ta không có. Sau đó nàng lại nhìn lấy cố niệm dai, cố niệm dai ngươi làm một giấc mộng đi, mặt trời lại không có theo phía tây đi ra, não ta cũng không có nước vào càng không rút ra, tại sao phải đuổi theo ngươi. Chuyện này. So với trực tiếp mắng chửi người còn muốn tổn thương người Lâm ý thiện Hôn đông đáng yêu cô em chồng